Mở đầu, tôi rất quan tâm tới làn da đẹp. Chỉ cần bạn chịu khó thêm một chút, hiệu quả của mỹ phẩm sẽ tăng lên gấp bội. Đối với nước hoa hồng, bạn hãy nhỏ vài giọt lên miếng bông có tông ẩm rồi đắp lên da. Không nên đổ trực tiếp lên tay. Đối với kem tẩy da chết, hãy trộn với một trong hai loại sữa rửa mặt, loại tạo bọt và loại kem. Đánh tan hỗn hợp đó bằng một lượng nước ấm ấm vừa đủ rồi mới sử dụng Trong công đoạn làm sạch da mặt Các bạn nhớ phải dùng tăm bông Lau sạch hoàn toàn bụi bẩn ở khu vực mắt Khi giới thiệu về phương pháp chăm sóc da của tôi Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nói Ôi, thì ra đó là phương pháp như vậy Phương pháp của bà giúp tôi mở mang tầm mắt Nhưng tôi không dùng mỹ phẩm gì đặc biệt Tôi chỉ dùng những sản phẩm chăm sóc da phổ biến Và chịu khó đầu tư thời gian hơn một chút thôi Ví dụ nếu đổ nước hoa hồng vào miếng bông ẩm Làm thành lotion mask Tham khảo trang 116 Sẽ giúp làn da trở nên tươi mới Như dùng mỹ phẩm ban đêm Các sản phẩm tẩy da chết Thường có chứa chất kích ứng mạnh cho da Nhưng nếu bạn trộn nó với sữa rửa mặt và nước ấm Thì sẽ giúp da tích ứng tốt hơn Và tăng tín hiệu quả lên rất nhiều Ngoài ra ở công đoạn làm sạch da Nếu chỉ lau trang điểm theo cách thông thường Thì kiểu gì trên mắt cũng còn sót lại phấn trang điểm Nhưng nếu bạn sử dụng tăm bông Lau từng khu vực nhỏ Thì sẽ lau sạch được toàn bộ Nếu làm như vậy Bạn sẽ hạn chế tối đa việc da bị bít tắt do tính bám dính của phấn trang điểm Do đó tôi mới nói rằng đừng đầu tư tiền bạc, hãy đầu tư công sức Và thứ giúp bạn nhiều nhất chính là lòng bàn tay và ngón tay Nếu bạn cho mỹ phẩm ra hai lòng bàn tay rồi xoa đều và sử dụng Sản phẩm sẽ nhanh chóng thẩm thấu và da làm hiệu quả tăng gấp 2-3 lần Thêm vào đó, nếu dùng hai lòng bàn tay ôm lấy khuôn mặt Mỹ phẩm và nhiệt độ cơ thể sẽ hoạt động giống như bàn là hơi giúp lấy lại sức sống cho bề mặt da một cách đáng kinh kẹt Ngoài ra, dùng ngón tay ấn vào da sẽ giúp lưu thông khí huyết bôi mỹ phẩm lên bề mặt da và bọc lại bằng màng bọc sẽ giúp mỹ phẩm thẩm thấu sâu massage kéo dạng vết nhăn cũng vô cùng công hiệu Những cách tôi nói ở trên không mất thêm đồng nào Tôi hay gọi đây là phương pháp chăm sóc da không đồng Mỹ phẩm có tính năng tốt đến bao nhiêu hay hiệu quả nhanh chóng như thế nào Nếu không biết cách sử dụng chúng sẽ không phát huy được công hiệu Cho dù Mỹ phẩm bạn dùng không phải là hàng cao cấp nhưng việc dồn hết Công sức vào từng giọt mỹ phẩm sẽ mang đến hiệu quả không ngờ. hàng ngày khi chăm sóc da, hãy đặt tâm trí vào đó. Lúc nào cũng lẫm nhẫm, các vết nám hãy biến mất đi. Má đừng chảy xệ nhé, thì sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc chi tiền mua mỹ phẩm. Thu nhận tinh chất của cái đẹp vào cơ thể. Sinh thời, chồng tôi rất hay nói với tôi Hãy chạm tay vào những điều đẹp đẽ nhất Vợ chồng tôi thường đi triển lãm mỹ thuật Hoặc viện bảo tàng để ngắm nhìn các tác phẩm nổi tiếng được trưng bày Một tháng chúng tôi đi ăn tối ở nhà hàng vài lần Hoặc đi du lịch ở những nơi chưa từng đặt chân tới Để cả hai cùng ngắm nhìn và cảm nhận cái đẹp Của cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ hay những con phố nối dài. Khi bạn chạm vào những thứ đẹp đẽ như vậy, một lúc nào không biết tất cả các tế bào trên cơ thể bạn sẽ tự hấp thụ được tinh chất của cái đẹp. Và khi đó, đến bản thân bạn cũng sẽ phần nào cảm nhận được mình đang dần xinh đẹp lên. Trong thực tế, nếu bị nhốt trong một căn phòng tẻ nhạt, gương mặt bạn sẽ dần trở nên mất sức sống. Ngược lại, Khi bạn sống xung quanh những thứ xinh đẹp, chẳng phải gương mặt của bạn cũng sẽ tự nhiên trở nên hạnh phúc và sinh động hơn sao? Thế nhưng, vẻ đẹp của người phụ nữ nằm ở đâu nhỉ? Có những người, dù có nhọc công làm đẹp đến đâu, chúng ta cũng không cảm nhận được vẻ đẹp của họ. Lại có những người phụ nữ mặc dù không có điểm gì nổi bật, nhưng tại sao trong đám đông, trần họ vẫn rất tỏa sáng? Từ xưa tôi đã rất thích nữ diễn viên Audrey Hepburn và tôi nghĩ trong con người bà ấy cũng thoát lên vẻ đẹp nữ tính đó. Cho dù tuổi tác này càng tăng, những nếp nhăn với chân chim xuất hiện nhiều hơn nhưng bà vẫn đẹp. Những người phụ nữ trưởng thành và dày dạn kinh nghiệm luôn toát lên phẩm giá và vẻ tự tin. Khi nhìn vào khuôn mặt họ, người ta sẽ thấy được niềm kiêu hãnh chứ không phải những nếp nhanh hay dấu hiệu lão hóa Ừ vì vậy khi thấy một nếp nhăn hay vết nám xuất hiện các bạn đừng la toán lên nhé nếp nhăn hay vết nám không hẳn sẽ làm giảm giá trị của chị em phụ nữ chúng ta đâu miễn là bạn có sự kiên trì thì đa phần các vết nám vết nhăn đó đều sẽ biến mất hơn nữa trên tất cả thần thái và gương mặt tỏa sáng mới là thứ quyết định ấn tượng lâu dài. Tất nhiên, chúng ta không thể bỏ qua việc giữ gìn cho mình một làn da đẹp. Vì vậy, bản thân tôi rất kiên trì trong việc chăm sóc da. Nhưng các bạn đừng chỉ chăm sóc da không thôi nhé. Vẻ đẹp không phải là thứ đắp lên trên khuôn mặt. Nó sẽ chỉ là giả dối nếu không tách ra từ bên trong. Tôi rất biết ơn chồng khi anh nói với tôi rằng Hãy chạm tay vào những điều đẹp đẽ nhất. Hiện nay tôi đang sống trong ngôi nhà bao quanh bởi hoa và thứ âm thanh tôi yêu thích. Tôi nghỉ ngơi, thư giãn trong hương hoa và tiếng nước chảy. Sống như vậy thì cho dù bạn có mệt mỏi đến mấy, bản tính và nét mặt bạn sẽ dần trở nên hòa nhã hơn. Bạn cũng có thể đi bảo tàng mỹ thuật, công viên hoặc đi ngắm đồ trong trung tâm thương mại. Đối với những bạn ngày nào cũng bận rộn, đặc biệt là những bạn vì công việc nặng nhọc mà nét mặt có vẻ cứng đờ nhăn nhó, hãy dành cho bản thân chút thời gian, một tiếng đồng hồ mỗi tháng cũng được, để chạm vào những điều đẹp đẽ nhé. Hãy biến chiếc gương thành người bạn của mình. Các quầy bán mỹ phẩm, đồ trang điểm hoặc trung tâm chăm sóc sắc đẹp thường trang bị gương. Tuy nhiên, đa phần các chị em chưa biết soi gương đúng cách. Nếu bạn đang lúng túng hay cảm thấy do dự, thì khi nhìn vào gương một lúc, bạn sẽ chỉ thấy, ôi không, nhiều nếp nhăn quá, hoặc da mình sần xuôi thế. Lúc này trong mắt bạn, khuôn mặt chỉ toàn khuyết điểm. Hơn nữa, khi đứng trước người khác, chúng ta thường có cảm giác ngại ngùng đúng không? Vậy nên tôi nghĩ hàng ngày ở nhà các bạn nên học cách soi gương đúng chuẩn. Tất nhiên sẽ có ngày bạn lựa chọn mỹ phẩm tùy vào tình trạng da hôm đó. Nhưng đừng đi bắt từng lỗi nhỏ trên da. Ví dụ như hôm trước bạn đắp mặt nạ, chăm sóc da và thấy tình trạng da tốt lên. Hãy nhìn vào gương và tự khen bản thân. À da mình hôm nay đã đẹp lên một chút rồi. Đây gọi là phương pháp tự khen ngợi. Đây là yếu tố vô cùng quan trọng trong chăm sóc nhanh sắc. Bạn không nên mặc định rằng khuôn mặt mình có rất nhiều khuyết điểm. Đáng ngạc nhiên là đôi khi có những điểm mà mọi người cho là hấp dẫn trên khuôn mặt thì chúng ta lại không thích chúng một chút nào. Do đó, thay vì chúng là khuyết điểm, bạn có thể nghĩ đó là nét đẹp riêng của bản thân. Đừng nên che giấu mà hãy phô bày cho mọi người thấy được Ví dụ những người mập mạp Hay luôn muốn che giấu cơ thể của mình Nên thường lựa chọn những loại quần áo rộng thùng thình Nhưng điều đó sẽ làm cho họ trông béo hơn rất nhiều Nếu họ làm ngược lại Và mặc những trang phục vừa sát với cơ thể Thì đường eo hay vòng ngực tròn trịa Sẽ lại trở thành điểm hấp dẫn Chị em phụ nữ Thường hay nhìn vào các nữ diễn viên, ca sĩ thần tượng, rồi suýt xoa. Mình muốn có chiếc mũi cao như cô ấy. Ước gì mình được sinh ra với đôi mắt to lấp lánh như người ta nhỉ. Đó là những mong ước hoàn toàn vô nghĩa. Tất nhiên, có những hình mẫu phụ nữ để chúng ta noi theo. Như vậy là rất tuyệt vời. Tuy nhiên, thứ mà chúng ta nên thấy hấp dẫn ở họ là lối sống, cách đi đứng, nói năng. Chứ khao khát có được khuôn mặt giống hệt họ Thực ra chẳng có ý nghĩa gì cả Vì mỗi người có một cấu tạo khuôn mặt riêng Tôi cho rằng Người nhận ra giá trị của bản thân Và học được cách cư xử đúng mực và phù hợp Mới là người xinh đẹp Gương sẽ phản chiếu chính xác bản thân chúng ta Dù tốt hay xấu Hãy luôn mang theo gương bên mình Để bạn có thể kiểm tra lại bản thân hoặc nhìn qua tấm kính cửa sổ của trung tâm thương mại. Chúng sẽ là người bạn đồng hành giúp chúng ta hoàn thiện chính mình. Tôi không tới trung tâm chăm sóc sắc đẹp. Ngày hôm qua, có một bạn đã hỏi tôi câu hỏi này. Là một chuyên gia ở trung tâm chăm sóc sắc đẹp, hàng ngày bà là người chăm sóc da cho khách hàng. Vậy ai là người chăm sóc làn da của bà? Tôi đã trả lời bạn ấy rằng, tôi không nhờ ai chăm sóc da cho mình cả. Tôi chưa bao giờ tới trung tâm làm đẹp cho mục đích cá nhân. Lý do là vì tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân. Trong trường hợp của tôi, tôi đã từng làm việc ở trung tâm làm đẹp Kristen Dior đặt trong khuôn viên khách sạn Imperial với vai trò quản lý đồng thời cũng phụ trách chuyên môn. Hiện tại, có thể các bạn sẽ nghĩ việc tôi tự chăm sóc da cho bản thân là điều đương nhiên bởi tôi là người chăm sóc da cho khách hàng tại trung tâm. Tuy nhiên, nếu ghi nhớ một vài bí kiếp nho nhỏ, bất cứ ai cũng có thể tự chăm sóc và làm đẹp cho mình giống như tôi. Nhiều phụ nữ thường hay đổ lỗi cho việc da mình không sạch là do thiếu thời gian hay tiền bạc. Tôi phải lo nuôi dạy con cái nên chẳng có thời gian. hay tôi không có tiền để tới thẩm mỹ viện. Rõ ràng, những lời nói đó chỉ là chống chế mà thôi. Với những người như thế, thì cho dù có tiền bạc và thời gian, họ cũng chẳng làm gì cả. Và không phải cứ có thời gian và tiền bạc thì sẽ trở nên xinh đẹp hơn. Bạn thử thay đổi, suy nghĩ đi. Hãy nghĩ rằng, làm thế nào để không sử dụng tiền bạc và thời gian mà vẫn trở nên xinh đẹp? Tôi cũng không cần dụng cụ làm đẹp đặc biệt nào cả. Ở trong buồng tắm hay phòng khách, tôi đều có thể tự chăm sóc da. Chẳng cần đi trung tâm làm đẹp mà hiệu quả thu về tương đương. Trong cuốn sách này, tôi muốn truyền đạt cho tất cả các bạn cách tạo ra trung tâm làm đẹp cho bản thân. Để có được một lành da như ý, dụng cụ cần chuẩn bị đều là những đồ vật có sẵn trong nhà như miếng bông cốt tông, tăm bông. Màn bọc thực phẩm hay đá lạnh Và như tôi đã nói nhiều lần Công cụ tuyệt vời nhất là lòng bàn tay và ngón tay Trước hết hãy tạo ra quỹ thời gian cho riêng mình Trong một ngày, chỉ 5 phút thôi cũng được Để giải phóng các giác quan và chăm sóc cho làn da Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy tâm trí và thân thể được chữa lành hơn So với khi tới chăm sóc Tại viện thẩm mỹ mà bạn phải chi tới vài vành in mỗi lần Nhưng vẫn lo sợ Chẳng phải họ bắt mình mua mỹ phẩm hay sao Khi ra gặp vấn đề càng phải chăm sóc đơn giản Tôi muốn gửi vài lời đến những người mắc bệnh phụ thuộc mỹ phẩm Cho dù những lời này không dễ lọt tay cho lắm Nếu như bạn muốn có một làn da đẹp Thì hãy dũng cảm từ bỏ chúng Hiểu chứ? Trong tập đầu tiên của cuốn sách tôi viết Những loại mỹ phẩm Chizu Saiki không tin dùng Có tiêu đề một nhỏ là Hãy từ bỏ việc rửa mặt Với những người lần đầu tiên nhìn thấy câu này Chắc chắn họ sẽ ngay lập tức tự hỏi Bà ấy đang nói gì vậy nhỉ? Sau khi tẩy trang Việc bạn rửa mặt thêm một lần nữa bằng xà phòng được coi là bình thường bởi đó là tình trạng phổ biến hiện nay trong ngành làm đẹp của Nhật. Tuy nhiên, quan điểm từ trước tới nay của tôi là chăm sóc quá đà sẽ làm bẩn da. Vì làn da cũng là một thực sở sống, trên nó có cơ chế tự vệ riêng. Việc bảo vệ quá đà ngược lại sẽ làm suy yếu cơ chế tự làm sạch của da. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần bảo vệ da khỏi tia tử ngoại khi đi ra ngoài Chăm sóc da một cách cơ bản bằng nước hoa hồng Để da được dịu mát trong những ngày chơi thể thao Hoặc đổ nhiều mồ hôi Cũng là việc cần thiết Tuy nhiên Chỉ vì lý do da dầu Mà một ngày rửa mặt tới 2-3 lần Hoặc ngược lại Đối với da khô Bạn bôi vô tội vạ các loại kem dưỡng đắt tiền thì tôi không khuyến khích chút nào. Khi làn da kêu cứu, bạn cần kiểm tra thật kỹ càng, giống như bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân để xác định xem thứ gì cần thiết và không cần thiết cho làn da của mình. Những người đang gặp vấn đề về da lại thường hay chạm tay lên da. Tuy nhiên, đó là việc không nên làm chút nào. Vậy nên tôi nghĩ, nếu phương pháp này đã không hiệu nghiệm Sao ta không thử phương pháp khác nhỉ? Và lời khuyên của tôi dành cho các bạn là Hãy bỏ đói làn da Đã từng có tạp chí xuất bản ấn phẩm đặc biệt về phương pháp chăm sóc da Không làm gì cả đang gây nhiều tranh cãi này Nói như vậy không phải là bạn nên hoàn toàn bỏ mặt làn da của mình Mà thay vào đó hãy chọn một ngày để làm sạch mặt đều đặn một lần mỗi tuần Nếu làm như vậy Da sẽ trở lại tình trạng ban đầu và khỏe mạnh hơn Tại sao tôi lại khuyến khích các bạn bỏ đói làm da? Tới thời điểm này, sau khi đã kiểm tra da của rất nhiều chị em phụ nữ Tôi thấy rằng tình trạng da không sạch Chủ yếu xuất hiện ở nhóm người chăm sóc quá đà Chứ không phải những người không chăm sóc gì cả Điều đó có nghĩa rằng Đây là phương pháp phù hợp nhất Giúp đa phần chị em phụ nữ Hiện nay thoát khỏi Tình trạng phụ thuộc vào mỹ phẩm Đọc đến đây Chắc các bạn đã hiểu được Điều tôi đang muốn nói là gì Thật ngạc nhiên Điều căn bản của chăm sóc da Chính là sự đơn giản Các bạn không cần phải tuân thủ đầy đủ Các bước chăm sóc da phức tạp và khó nhớ Tại thẩm mỹ viện riêng Tôi có mở cả quầy tư vấn Tôi nói với khách hàng rằng Hãy mang tất cả mỹ phẩm bạn đang dùng tới đây Và tôi sẽ xem giúp cho họ Tôi thấy những món đồ không cần thiết của họ Nhiều như núi Còn những đồ thực sự quan trọng thì lại chỉ bằng một nửa Các bạn hãy thử xem xét Và sàng lọc lại túi đựng mỹ phẩm của mình nhé Chắc chắn các bạn sẽ nhận ra rằng Việc cân nhắc kỹ lưỡng Những loại mỹ phẩm thực sự cần thiết hữu dụng hơn rất nhiều so với việc tích trữ một đống các loại mỹ phẩm khác nhau. để có thể dễ dàng hơn trong việc áp dụng những kiến thức vào thực tiễn và có thể làm đẹp ngay tại ngôi nhà của mình Mời các bạn hãy đăng ký, tham gia và trở thành một trong những thành viên của Homespa Beauty viết tắt là hsb Chúng tôi có một môi trường để giúp các bạn có thể thực hành và có được một thói quen chăm sóc da chuyên nghiệp ngay tại nhà cùng với các anh chị em ở khắp mọi nơi Hiện nay chúng ta đã có các thành viên không phải chỉ riêng ở Việt Nam mà còn có rất nhiều quốc gia trên thế giới. Chúng ta không bị giới hạn về mặt địa lý vì sự kết nối thông qua online và những chương trình hoàn toàn trực tuyến để bạn có thể ở nhà và kết nối với các chị em cùng nhau thực hành những kỹ năng làm đẹp và thật sự sở hữu được làn da khiến cho người khác phải mơ ước.